Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các bạn khác lại cảm thấy có thể rất khó Cô tâm tình ẩn mật Bị người ngoài dình coi Mà cái người ngoài kia vẫn là người Mà từ trước đến nay cô chán ghét Xem không thuận mắt Có việc hỏng bét khoa kỹ thuật danh Dương xin nghe Tôi là tất tiểu thư, tất cao hứng vì ngài phục vụ Ngày hôm qua khóc dùng quá sức Thanh âm còn có chút hoa hoa Trong đó hai chữ phục vụ Còn vạch ra âm mơ kém Một buổi sáng trôi qua Cô cảm thấy mỏi mệt Lại mệt mỏi Lúc trước khi đang làm việc Thì cô chẳng cảm thấy bẻ bột Nhưng bây giờ cô bắt đầu cảm thấy khó quá Sự trưa thời gian nghỉ ngơi đã đến Cô cũng không còn khẩu vị gì Đơn giản tránh ở trong thang lầu Tối hôm qua khóc đến đau đầu quá Đem mặt trôn ở trước đầu gối Cô hỏi chính mình Chẳng lẽ cô đơn phương yêu mến Mà cứ như vậy xong sao Em trốn ở chỗ này làm cái gì khúc quản lý thật khéo lại bị anh ta nhìn thấy cô lại muốn quen rồi ai thân thể không thoải mái sắc mặt của cô có chút tái nhợt lớn như vậy cứ nhiên không chiếu cố chính mình à, không có cô lắc đầu chuông điện thoại di động hợp thời vang lên nếu là lúc trước cô sẽ vui mừng mà tiếp nhưng hiện tại cô như rơi theo tiếng chuông xấu hổ làm cho khúc quản lý cười khúc quản lý anh còn có việc, cẩn thận khách khí hỏi em còn nợ tôi một bữa cơm, tôi nợ anh một bữa cơm, cô ngốc o o gặp lại, không có nha, cô hoàn toàn không có ấn tượng, lần mưa bão trước tôi đi em về, em nói muốn mời tôi ăn cơm, anh tuyên bố vững vàng, anh ta từng thật, cô chừng lớn mắt cảm thấy không thể tin. Ông rời, đó là lời nói xã giao, anh nghe thật không hiểu sao? Ờ, được rồi. Nếu đã là lời nói của mình, cô công nhận. Khúc quản lý, mau đi ăn. Còn đem chứng mặn cho anh, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Em bình thường buổi trưa đều đến nơi này dùng cơm. Anh biết rõ rất nhiều nữ đồng nghiệp đều lựa chọn đến quán cà phê ăn cơm, thuận tiện mà hưởng khí lạnh. Ừ, đúng, ông chủ nhà hàng này rất thân thiết, tay nghề không tồi. Trọng điểm là cơm tốc độ cũng rất nhanh Cô không cần cùng anh ta mắt to chừng đôi mắt nhỏ Cô còn đặc biệt chọn lấy vị trí thuận tiện mà xem tivi Nếu như không trò chuyện Còn có thể xem tivi cho thời gian trôi qua mau Sai màn ít vậy Anh nhìn cô chỉ duy trì mặt ở chén nhỏ Anh ăn một, hai cái đã xong Bởi vì trời nóng nực Cho nên toàn tương đối ít Cô không dám nhìn thằng anh Đơn giản ra vẻ chăm chú nhìn tiết mục trên tivi em không được tự nhiên, anh vạch chuyện thực rõ ràng, không không có nha, vì cái gì mà nói như vậy? cô đang ăn, nước mắt nhìn anh, tầm mắt lại kéo về trên tivi. hôm nay rất yên tĩnh. nước mắt tiếp mục trên tivi, kênh phim hoạt họa, loại tiếp mục này chuyên dành cho đứa nhỏ ở tuổi đi học xem, cô cũng nhìn chăm chú như vậy, lại không biết tâm tư của cô làm cho người ta vừa thấy liền hiểu ngay. có có sao? Cô nắm chặt chiếc đũa không nói một câu Là vì chuyện ngày hôm qua Không tình nguyện đem ánh mắt đặt trên người anh Châm mà gần một phút Cô đơn giản nói Khúc quản lý Chuyện ngày hôm qua anh quên đi Em là chỉ bị vị học trường kia cự tuyệt Hay là chuyện lớn mặt mà hướng tôi cầu ái Ngư khí của anh mây trồi nước chảy Đều có Cô bỗng dừng đỏ mặt Anh không nên nói rõ ràng như vậy chứ Vì cái gì? Anh dù bận vẫn ung dung thưởng thức khuôn mặt cô trường đến đỏ bừng Cô so với trong tưởng tượng thiệt thùng hơn nhiều Khúc quản lý có thể nói rõ ràng một chút Cái gì vì cái gì? Tức giận anh nói chuyện thì không thể nói rõ ràng một lần sao? Như vậy mệt chết đi Muốn tôi quên cái gì? Mọi chuyện không tệ Lần đầu tiên có người bị đá sau liền trực tiếp hướng tôi thông báo Trên mặt của anh nhàn nhạt, nhạt mỉa mai Anh, anh Tay cô chỉ vào cái mũi của anh Cũng đã quên muốn dùng danh sưng cung kính Khúc quản lý Anh, đã lâu, lại không biết nên nói như thế nào Ăn nhanh lên, kẹo đồ ăn nguội Anh kéo tay của cô xuống Vì cái gì mà lời của anh luôn trói tài như vậy Cô vẫn hận bất bình cắn mì Anh ta nhất định là đang chê cười cô Trời biết cô thất tình đã rất đáng thương Còn phải thừa nhận loại đột nhiên xuất hiện thoáng qua này cũng không để cho anh bắt được nhược điểm của cô. "Khúc quản lý, tất tiểu thư, các người cùng một chỗ dùng cơm nha." Một đám đồng nghiệp bộ nghiệp vụ đi vào tiệm mì, kinh ngạc nhìn hai người ngồi cùng bàn ăn cơm. "Đúng nha. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net